Trách nhiệm của người lãnh đạo, người ta mong đợi rất nhiều ở người lãnh đạo. Nếu bạn đã từng là người lãnh đạo thì bạn sẽ hiểu rằng mọi người mong muốn bạn là người có tài xoay sở và làm việc độc lập. Khi công việc không thuận lợi, bạn phải gánh lấy trách nhiệm, và khi thành công thì các thành viên trong nhóm phải được khen thưởng. Trách nhiệm thứ nhất, đối với công việc. Đạt được mục tiêu công việc là nhiệm vụ hàng đầu của người lãnh đạo nhóm, bởi vì công việc được phân công là lý do để các tổ nhóm tồn tại. Tất cả những yếu tố khác chỉ là yếu tố phụ. Trách nhiệm thứ hai, đối với từng cá nhân. Một hỗ trợ và khuyến khích mỗi cá nhân trong nhóm. Khi bạn là thành viên của một nhóm, một trong những điều quan trọng nhất là bạn không đơn độc. Trong một nhóm hoạt động tốt, mỗi thành viên trong nhóm có thể mong đợi sự hỗ trợ và khích lệ từ những thành viên khác. Nói một cách rõ hơn, người lãnh đạo nhóm luôn sẵn sàng và có thể giúp đỡ, hướng dẫn và hỗ trợ các cá nhân trong nhóm. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận tích cực và chia sẻ hơn bất kỳ kỹ năng quản lý nào khác. hai Phân công công việc phù hợp với khả năng của từng cá nhân Một công việc quá dễ sẽ dẫn đến cảm giác nhàm chán và thái độ xem nhẹ công việc. Một công việc quá khó vượt quá khả năng của mình thì lại làm người ta mất tự tin và không vui với công việc. Một công việc lý tưởng sẽ thử thách cá nhân và mang lại cho cá nhân cảm giác hưng phấn và chiến thắng khi đạt được thành công trong công việc. 3. Ba, giải thích rõ vai trò của từng cá nhân đối với công việc chung của nhóm. Tôi là ai? Vị trí nào phù hợp với tôi? Tôi sẽ phải làm gì? Theo hướng nào, đó là những câu hỏi mà các cá nhân trong nhóm sẽ đặt ra khi họ không biết rõ vai trò của họ trong nhóm. 4. Đánh giá cách thực hiện công việc của từng cá nhân. Việc đánh giá có thể xem là công việc chính của người lãnh đạo. 5. Bảo vệ, khi cần thiết, mỗi cá nhân trong nhóm trước người khác. Hoặc ngay cả trước các cá nhân khác trong nhóm, và đôi khi là trước chính bản thân họ. Hạn chế các lời nói làm thương tổn người khác. Xóa bỏ việc phân chia bè phái. Bảo vệ các cá nhân trong nhóm trước những chỉ trích từ bên ngoài. Khuyến khích những cá nhân có kinh nghiệm giúp đỡ và hướng dẫn cho những cá nhân đang cố gắng tự lực. Trách nhiệm thứ ba, đối với cả nhóm. Một, bày tỏ tâm huyết đối với nhóm. Hai, lập ra và thỏa thuận các mục đích. Mục tiêu chung và cụ thể để mọi người biết được những gì cần làm và tại sao lại cần phải làm. 3. Ba, bảo đảm các tiêu chuẩn và chương mực chung của nhóm luôn được duy trì. 4. Hỗ trợ cho nhóm khi gặp khó khăn. Ngoài ra người lãnh đạo còn có trách nhiệm liên quan đến mối quan hệ của nhóm với các nhóm khác. Thông thường là Đại diện cho cả nhóm trước lãnh đạo cấp trên. Đại diện cho lãnh đạo cấp trên trước nhóm. Phối hợp với các nhóm khác hoặc các bộ phận khác.